Ông nghe có tiếng chân rầm rập cắt lời của Lãnh Như Băng. Lúc này hai người đã rời tuyết phòng, xuống gần tới cửa ải gần nhất của Liên Vân Ly. Tiếng cước bộ rất là trầm trọng nhưng lại nhanh dồn dập, trong thoáng chốc trước mặt đã xuất hiện hai người. Lãnh Như Băng nhìn thấy đó là hai tỷ nữ cao lớn đang khiêng một chiếc kiệu mềm màu đen gấp gáp chạy tới. Sườn đạo nhỏ hẹp, Lãnh Như Băng không thể không tránh sang một bên nhường đường cho họ. Nhưng hứa sĩ si công thì chớp chớp mắt Hét một tiếng, đứng ngay giữa lối đi Hai tỷ nữ khổ người cao lớn Cường tráng, hành động cực kỳ nhanh nhạnh mày rậm mắt to, ra thiết bị Nếu không vận nữ y Thì khó biết là nam hay nữ Trẻ trước kiệu là một tấm vải màu đen Không thể nhìn rõ người ngồi trong kẹo Nhưng nhìn cước bộ của hai tỷ nữ này Thêm về mặt đầm đìa mồ hôi Tất là chủ nhân đang có việc khẩn cấp Hứa Sĩ Công đứng chắn ngang giữa lối đi, khiến hai tỷ nữ buộc phải dừng chân. Tỷ nữ đi đằng trước quát lớn. Này, người kia không có mắt hay sao? Hứa Sĩ Công điềm nhiên và nói. mát lão phu nhìn rõ cảnh vật hàng mấy dặm, ban đêm sáng như minh trậu. Tuy niên kỳ cao, nhưng nhãn lực còn tốt lắm. Tỷ nữ nói. Lão chưa bị loa tại sao không nhường được? Hứa sĩ công nói Lão phu cố ý đấy Tỷ nữ hơi sững sờ và nói Lão cố ý ngăn kiệu Tức thì muốn chuốc lấy phiền não có đúng không Hứa sĩ công ưỡn ngực hỏi lại Các người chạy bừa chạy bãi có biết đây là nơi nào hay không Tỷ nữ đó nhìn hứa sĩ công dò xét một hồi rồi nói Liên vân lư chứ đầu Bồn cô nương muốn tìm giã hạc đạo trưởng Hứa sĩ công miệng tranh biện với tỷ nữ Nhưng mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào tấm vải đen che trước kiệu Không thấy được nhân vật trong kiệu là ai Lão bèn cao giọng và nói Giả hạc đạo trưởng chịu tiếp các người hay sao Tỷ nữ ngẩn người không biết đáp ứng ra sao Bèn đứng ngây ra đó Người ngồi trong kiệu quá ư điểm tĩnh Làm như không hề nghe thấy lời tranh cãi bên ngoài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 Bổn cô nương lên liên văn lư không phải lần thứ nhất đâu. Hứa sĩ công cười phá lên. Ha ha ha ha, tình thế mỗi lúc một khác đi, giá hạc đạo trường mấy ngày nay không tiếp khách đâu. Tỷ nữ chưa biết đối phó cách nào, bèn ngoảnh lại phía sau, nói rằng. phu nhân, giá hạc đạo trưởng không muốn tiếp khách, chúng ta có nên đi nữa hay chẳng? Từ trong kiệu vọng ra giọng nói của nữ nhân Sông qua đi Tỷ nữ lập tức ứng thanh Quay đầu nhìn hứa sĩ công và nói Tránh ra Nói rồi tô một cước thật mạnh Cước này xé gió Nghe tiếng gió biết là dị thường hung mãnh Hứa sĩ công lo bọn họ vọt qua mất Nên không né tránh Miệng quá to Giỏi lắm Muốn sông qua xạo Lão bản lập trường thành đao chém thẳng xuống. Tề nữ này vai khiêng kiệu, cử động rất là bất tiện, đành phải thoái lùi hai bước né tránh trường thế. Đoạn đặt kiệu xuống, hét một tiếng rồi xông thẳng tới giáng một quyền. Tỷ nữ dáng cao quyền nặng, trong lúc giao đấu rất có khí phách nam tử, xuất quyền phi cước cực kỳ hung mãnh. Hứa Sĩ Công tiếp một cước một quyền của Tề nữ, biết đối phương không phải là hạng tầm thường, bèn vận công lực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 Nhưng lộ số của quyền cước biến hóa rất có bài bản, vừa uy mãnh vừa hung hiểm. Hứa sĩ công đành phải dùng toàn lực đối phó với kinh địch. Đối bên cước lai quyền vãng, thoáng chốc đã giao đấu hơn 30 triệu. Tỷ nữ tự hồ biết không định nổi, bèn cao giọng và nói mọi mọi mau lại đây, bất ổn dội. Tỷ nữ ở phía sau vội song lên, đánh ngay ra một quyền. Hứa sĩ si công dùng chiêu thủ huy ngũ huyền Ngành tiếp Tỷ nữ đó phải lui xuống một chút Tỷ nữ này thân thể cũng cao lớn Quyền lộ cũng uy mãnh chẳng khác gì sư tỷ của ạ Hứa sĩ si công dốc toàn lực liên hoàn công kích tám quyền 10 cướp Tỷ nữ thứ hai cũng địch không nổi Vội chạy về đứng bên kiệu Hứa sĩ si công không truy đuổi Mắt chăm chú nhìn vào tấm vải đen che trước kiệu Ngưng thần chuẩn bị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 giọng nói lạnh lùng trong kiểu lại vọng ra cửa ngôn đoạt lý chắn đường hành hùng khác gì thổ phỉ hãy coi đại lời chưa dứt tấm v che trước kiểu không có gió mà tự bận lên một đạo Bạch Quang bắn ngày ra hứa sĩ công từng gặp nhiều đại địch kiến đa thức Quảng tức thời đẩ xong trường nhanhh tiếp Hàn Quang từ phía trước Ki bắn tới qua cuộc giao đấu với hai tỷ nữ Lão đã đoán biết thân thủ bất phàm của người ở trong kiệu, nên đã dùng đến 10 thành công lực vào song trường này. Mồ luông kình phong phá không khí phóng mạnh tới, đập vào đạo hàn quang kia, khiến nó lại. Lan hàn quang kia là một thanh bảo kiếm, lúc này kiếm quang đã thu về, một nữ nhân mặt tấm vòn đen yếu điệu hiện ra. Hứa Sĩ Công tùy một trường can trợ được công thế của nữ nhân, Nhưng thầm biết trưởng thế uy mãnh toàn lực bình sinh của mình Bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy Thì Lão không khỏi kinh hại Lòng tuy hãi như thế Nhưng không thể để huyền y nữ nhân mở miệng trước được Lão đã nói Trông trang phục của phu nhân hẳn là bạch phát Long nữ Huyền y nữ nhân hơi sững người Thong thả chiếm mũi trường kiếm xuống đất Nói ngay Có gì chỉ giáo chẳng Hứa Sĩ si Công cất tiếng cười vang. Ha ha ha ha. Lệnh thư bạch phát Long ẩu tìm phu nhân mấy chục năm trời. Mới rồi vừa rời liên vân lự. Huyền y nữ nhân không đợi Hứa Sĩ si Công nói hết câu. Vội hỏi ngay. Thật vậy sao? Hứa Sĩ si Công đáp. Lão phu bình sinh chưa hề hoa ngộn. Huyền y nữ nhân dơ một tay lên và nói. Cảm tạ các hạ đã đưa tin Nói đoạn Bà ta quay mình bước ngay vào kiểu Hứa sĩ công vội nói phu nhân xin dừng bước Từ trong kiểu vọng ra thanh âm của nữ nhân Hứa đại hiệp còn có điều gì chỉ giáo Hãy nói màu Hứa sĩ công đáp Lão phu thấy phu phụ lệnh thư tìm phu nhân Là để đòi thiên nam nhị bảo Huyền y nữ nhân nói Điều này ta đã biết Hứa sĩ công nói Lão Phu muốn hỏi danh tính của một người Huyền y nữ nhân hỏi ngay Người nào Hứa sĩ công đáp Tiền liền vận lư có một bạch phát đồng nhan Lão nhân mang theo bảo kiếm Đó là nhân vật nào vậy Huyền y nữ nhân im lặng hồi lâu Rồi đáp Lão hỏi để làm cái gì Tại sao lão xác định rằng hàn ta phải biết? Hứa sĩ công đáp này Người ấy tay cầm ngư trường kiếm Là một trong hai thiên nam nhị bảo Do đó lão phu xác định người ấy Dĩ nhiên quen biết với phu nhận Lão phu hỏi về người ấy Chẳng qua là vì thán phục võ công của y mà thôi Huyền y nữ nhân liền nói Đó là phu quân của ta Nói đoạn bà khẽ ra lệnh cho hai tỷ nữ Hai tỷ nữ tức thời khiên kiệu lên chạy đi. Hứa sĩ công cao giọng gọi ngay. Phổ nhân có thể cho biết tính danh của người ấy được chẳng. Nhưng chiếc kiệu đã phóng đi như gió, thoáng chốc, mất hút. Lãnh như băng cao mày nói ngay. Chúng ta đi thôi. Hứa sĩ công nói. Bạch phát lòng nữ quả nhiên vẫn còn sống. Lãnh như băng nói ngay. Chúng ta đã bị trục xuống núi. Tuy không có gì hệ trọng lắm, nhưng cũng là mất thề diện. Lão tuyển bối còn có hứng thú xen vào chuyện của người khác hay chẳng? Hứa sĩ công cười hì hì, nói ngay. Ha ha, lãnh đệ chẳng phải lão huynh này đã nói rồi sao? Hí kịch trên giang hồ, lãnh đệ còn phải theo học lão huynh hai năm nữa. Ai ai cũng biết diễn kịch, có điều tài nghệ khác nhau. Lãnh như băng nói. Vãn bối quả thực không hiểu Chuyện bạch phát lòng nữ thì có quan hệ gì tới chúng ta cơ chứ Hứa sĩ công nghiêm trang Đáp ngay Trước khi lên liên vân Lữ Lão Huynh chỉ một mực cho rằng dã hạc đạo trưởng xa lánh thế sự Ẩn cư trốn sơn lầm Làm bạn cùng với tông hạc Không lai vãng với các nhân vật võ lậm Nhưng lúc này lão Huynh đã hoàn toàn cải biến cách nhìn nhận Liên vân lư này chẳng những không hề thanh cao Như chúng ta tưởng tượng Mà còn là nơi xào huyệt bí mật phát ra hiệu lệnh Giả hạc đạo trưởng không chịu lai vãng với các nhân vật võ lầm Chẳng qua là để ngụy trang che mắt mọi người Bí mật ghê gớm này trong võ lầm mấy chục năm này Nếu chúng ta đủ khả năng phát giác Thì chẳng có những có thể làm chấn động giang hồ Mà còn nhất cử thành danh Cả hắc đạo lẫn bạch đạo trong thiên hạ Sẽ phải kính nể chúng tả lạnh như bằng hỏi ngay Lão tiền bối cho rằng Liên Vân Lư là nơi ẩn giấu những trò xấu xa xạo Hứa sĩ công trầm ngâm hồi lâu Nói ngay Việc này Lão Huynh rất khó phát ngôn Nhưng trong lòng rất có nhiều nghi vấn Những việc giã hạc đạo trưởng làm Đều quả thực là khác thượng Lão ngừng mặt lên Hít một hơi dài Rồi tiếp lại Nào hoạt động ngấm ngầm trên sơn phong Nào sao huyết huyền hoang giáo Có ai ngờ bọn chúng đã sớm hiện diện trong võ lầm, bố trí các phân đà, ngầm chiêu mộ các cao thủ ở Giang Nam. Lại cũng không ai ngờ có một vị tuyệt thế cao nhân, ẩn cư tại Lục Tinh Đường. Bạch Phát Long nữ mất tích mấy chục năm, hóa ra vẫn lai vãng với giá hạc đạo trưởng. Thiền Nam Nhị Bảo là mỡ ước của biết bao nhân vật võ lầm, cuối cùng lại xuất hiện tại Liên Vân Lữ. Mỗi sự tình ấy đều đủ làm chấn động võ lầm. Vậy mà thế nhân chẳng ai được biết. Ôi, lão huynh tuy nghi vấn trùng trùng nhưng chẳng sao hiểu thấu nguyên nhận Lãnh Như Bằng tiếp lời. Sao, lão tiền bối cảm thấy tất cả những sự việc ấy đều có liên quan tới nhau sao? Hứa có cùng đâm ngày. Lão huynh nghĩ rằng có nhưng không liên kết chúng với nhau được. Ngừng một chút, lão lại nói: Theo kinh nghiệm mấy chục năm giang hồ của Lão Huỳnh thì chỉ một hai ngày tới trên liên vân lư sẽ có đại biến kinh nhận. Cũng có thể cuộc đại biến đã bắt đầu phát động. Lãnh đệ không tin thì chúng ta hãy tìm một chỗ kín đáo ẩn thân mà quan sát thì sẽ thấy thổi. Lãnh như bằng tự hồ bị hứa sĩ công khơi dậy tính hiếu kỷ. Sau một trầm tư liền nói. Tại hạ chờ cho Lão tiền bối định đoạt. Hứa sĩ công nhìn bốn phía một hồi giơ tay chỉ một cây tùng ở vách núi phía nam Nói ngay Cây tùng kia cành lá rậm rạp Lại nhìn ra tứ phía khá rõ Nếu nấp ở đó sẽ quan sát được động tĩnh ngậy Hai người chạy tới ẩn mình vào cành lá rậm rạp Nhắm mắt vận khí điều tức Chờ xem sự biến chuyển Lúc này trăng mới ló dạng ở phía đông Nhưng bị mây che khuất Ánh sao nhấp nháy Gió đêm thổi mạnh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 Màn hí kịch cực kỳ khẩn trương Sắp được công diễn trước mắt chúng ta đó Bỗng ba gã đồng tử và thiếu nữ Vừa vào trong thảo thất lại trở ra Lần này tay lăm lăm trường kiếm Phân thành hai nhóm Sục xạo các lùm cây cỏ ở dưới thấp Vùng kiếm phát lia lia như đang tìm một cái gì Lạnh như băng nói nhỏ Lão tiền bối Chúng ta nấp ở đây Chị e sẽ bị lộ Nên sớm tìm chỗ khác thổi Hứa sĩ công nói Đoạn cốc này rộng không quá hai trượng Vách dựng đứng Ngoài cây cỏ còn có thể ẩn vào đâu được đậy Và nhất bị chúng phát giác Thì chúng ta đành phải xuất hiện vậy thôi Lúc này hai đồng tử đã sụp tới Dưới gốc cây tùng hai người đang ẩn thân Tràng bị mây tre Lá tùng rậm rạp Hai gã đồng tử đứng bên dưới Không thể nhìn thấy họ Nhưng cành lá rậm rạp Lại khiến hai gã kia hiểm nghi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 Cây tùng này tuy ôm tổm, nhưng cũng chỉ trong phạm vi một trượng. Chúng đã leo lên, ác sẽ phát hiện, chỉ bằng xuất hiện trước còn hơn. Chính lúc này chàng đang định nhảy xuống, bỗng có tiếng gọi tỏ. Đây rồi, lại đây đi. Hai đồng tử dưới gốc cây vội chạy về phía có tiếng kêu. Hứa sĩ công thở phao và nói. hay may quá, may quá, chút nữa thì bị chúng tìm ra ông trong lòng máy động Lão nói tiếp Chẳng lẽ trong sơn cốc Lại còn có cả cao nhân ẩn thân nữa sao Kỳ quái thật Lãnh như băng rẽ cành lá Ngưng thần nhìn thấy một bóng người Chạy rất nhanh trong sơn cốc Hai người khác nhỏ hơn đuổi gấp phía sau Lại có hai đồng tử vừa rồi Chặn từ phía đối diện Sơn cốc lại hẹp Chắc chắn họ sẽ gặp nhau Người bò chạy hẳn đã biết vô phương tẩu thoát bèn dừng lại ở một chỗ rộng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 Trông cũng đầy vẻ thân bí và hung hiệp Mấy đồng tử thấy có ánh đèn đỏ treo lên Càng công kích dồn dập Hứa sĩ công hư một tiếng và nói ha Thuộc hạ của giã hạc đạo trưởng cuối cùng Chỉ là hạc ỉ vào số đông để thủ thắng Đối với giã hạc đạo trưởng Lão đã có sẵn thành kiến Nay càng cho rằng giã hạc đạo trưởng giả bộ thanh cao Miệng nam mô mà bụng một bồ dao gam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 Khiến chàng chưa biết chăm chú nhìn về phía nào. Sòng phường đã tiếp cận nơi 5 người đang ác đấu. Người chạy như bay đến trước. Chính là dã hạc thượng nhân. Nhìn cuộc ác đấu. Lão nói nhỏ. Dần tay đệ. Ba đồng tử thanh y thiếu nữ lập tức thoái lui năm thước. Lúc này chiếc kiệu huỳnh thù kỳ quái trạng đã tới gần. Người tinh mắt có thể thấy rõ. Lãi như băng vừa nhìn thấy. Trong lòng lập tức máy động.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 Chính là trung niên đại hán đã ngăn cản hứa sĩ công và lãnh như băng ban triệu. Chỉ thấy dã hạc thượng nhân đặt một tay lên ngực, cúi mình hành lễ với nữ nhân ngồi trên giường. Đoạn quay về phía cây tùng mà cao giọng và nói. Nhị vị đã thấy rõ sự tình, thành công xuống đây cọi Thanh âm của đạo trưởng không lớn nhưng rành giọt dị thưởng Lãnh như băng ngạc nhiên nói nhỏ với hứa sĩ công. Này, làm sao giác hạc thượng nhân nhìn một cái Đã bên ngay chúng ta ẩn ở đây Hứa sĩ si công đáp Lão ta chỉ phán đoán thôi Nhờ kinh nghiệm giang hồ đó Ta đã bị phát hiện Chỉ bằng đường đường chính chính mà tới đó đi Lãnh như băng đắp Vạn bối cũng nghĩ như vậy Nói đoạn Trang nhảy xuống, xảy bước đi tới Hứa si công cũng làm theo Thoáng chốc họ đã tới đứng bên cạnh dã hạc thượng nhân. Bài phát đồng nhân lão nhân nhìn hai người một lượt, định nói lại thôi. Lúc này mây đã bị gió thổi đi. Nguyệt Quang dọi xuống vàng vặc, soi tỏ người ngồi trên giường là một nữ nhân tuyệt mỹ. Chân thon tay ngọc, nước da trắng hồng, liễu mi cong cong, mối thẳng môi hồng, tóc mây buông xóa, ngồi lim dim bất động. dã hạc thượng nhân khẽ đằng hắng rồi nói. Bần đạo thất lễ không ra sang ngay tiếp, mong tiên tử thứ tội chọn. Mỹ nhân bóng mở to hai mắt, hai đạo nhãn thần chố mục nhìn mặt của dã hạc thượng nhân, cười lạnh một tiếng rồi nói. Ha, ha, âm linh của gia sư phụ hộ đạo trưởng vẫn còn được sống trên dương thế xạo. Giã hạc thượng nhân ngần mặt lên trời cả cười đáp ngay.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 Đọc dưới ánh trăng một lượt, mặt thất sắc, thở dài trầm trọng và nói hey, Bản đạo nhất thời mắc sai lầm lớn, nay hối hận đã muộn, nguyện đem những năm còn lại đền bù lỗi lầm này Bạch Phát đồng nhân bỗng đưa tay Hiếu chụp lấy bức mật hàm, miệng nói Thơ này viết cái gì vậy? Giã hạc thượng nhân phản ứng cực nhanh, Hiếu thủ vụt ra thu lại bức mật hàm, cười khổ một tiếng và nói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 Bạch phát đồng nhân lão nhân tròn mắt, đột nhiên tiến lên hai bước, chắn trước mặt giã hạc thượng nhân, lạnh lùng nói với mỹ nhân ngồi trên giường. Giã hạc đạo huynh tu dưỡng thâm hậu đã không muốn đồng thủ với người, nhưng lão phu là người phàm tộc cô nương muốn dẫn giã hạc đạo huynh đi chẳng khó. Xong trước hết hãy hỏi thanh bào kiếm trong tay của vương tiểu cường này đã đi. Hứa sĩ công tự hồ bị ai dán vào một đòn vào ngực, bất giác thốt lên.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 Lão đã muốn đứng ra đảm đường Hàn võ công cũng vào loại khá Giã hạc đạo trưởng bỗng đưa tay kéo vương tiểu cường ra Nghiêm nghị và nói Vương huynh nếu còn nghĩ đến mối giao tình giữa hai ta Thỉnh chớ sen vào Vương tiểu cường hơi sững sờ Chậm rãi lui về một bên Giã hạc đạo trưởng giơ tay nói với mỹ nhân Chúng ta đi được rồi Mỹ nhân mỉm cười và nói Bồn cô nương những tưởng phải có một trường ác chiến. Không ngờ lại dễ dàng thế này. Giã hạc đạo trường thờ dài và nói. Hey, Bần đạo không muốn động thủ với cô nượng. Mỹ nhân cười nói. Danh tiếng bạch độc tiên tử quyết không phải là hư truyền. Nếu lão thực tâm không muốn thúc thủ bị bắt thì cứ động thủ thử cõi. Giã hạc đạo trưởng hơi cao mày tỏ ý phẫn nộ.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 Nghĩ thầm, ám khí gì vậy đây, chẳng lẽ có thể tự động chói ngậy? Chỉ thấy về sáng ánh kim kia bay vòng quanh thân giã hạc đạo trưởng mấy lần, rồi tự dừng lại. Mọi người nhìn kỹ, hết thảy đều kinh hoàng. Thì ra đó là một con quái xà, mình to bằng ngón tay cái, lưỡi cứ thò ra thụt vào nhanh hơn tia chớp cuốn quanh ngực dã hạc thượng nhân hai vòng. Phần đuôi còn lại dài tới hai thước, cứ không ngừng ngoe ngoẩy trên đầu đạo trưởng.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 Quay mặt đi Bách độc tiên tử hé miệng hạ giọng Nếu có ai đã định thi triển độc kế ám toán Thì con kim tuyến xà kia chỉ cần mổ một cái dã hạc đạo trưởng sẽ chết tức khắc Nói đoạn Mỹ nhân búng mình bay lên giường và nói Đi thôi Bốn tỷ nữ Mỹ lệ nâng giường lên cất bước Dưới ánh trăng Chỉ thấy xung quanh mép giường Ngóc lên vô số kỳ hình quái trạng độc xà Lưỡi con áo con ấy thò ra thụt vào như chấp Lãnh như băng trong lòng chấn động Nói nhỏ với hứa sĩ công Dưới tấm gia thú trải giường Giấu đầy độc xà hay xỏng Hứa sĩ công đáp Trong giang hồ Người tài năng nhiều vô kẻ Còn có những sự kỳ quái hơn hẳn kia Chỉ thấy bách độc tiên tử Đã an vị trên chiếc giường mềm Giữa vô số đầu rắn vây quanh mà đi Giã hạc thượng nhân thì đi đằng sau, ngực bị kim tuyến xà cuốn hai vòng như một thứ hình cụ lợi hạnh. Vương tiểu cường bỗng ngửa mặt lên trời thở dài trầm trọng mái tóc bạc trắng của lão không gió mà dựng cả lên, lão phóng mình đuổi theo. Hứa sĩ si công vốn sẵn ác cảm với dã hạc đạo trưởng, nhưng lúc này bất giác có chút đồng tình, nói nhỏ với lãnh như bằng Lãnh đệ, chúng ta cũng đi theo họ xem một chút đi. Những người khác cũng lục tục đi theo Lãnh như băng cảm thấy có vô số nghi vấn Chàng không thể ngờ Dã hạt thượng nhân cuối cùng Lại cam nguyện thúc thủ Bị trói bằng kim tuyến xà Mà đi theo bách độc tiên tự Chàng bỗng lầm bậm Phải rồi Điều quan yếu Chính là nằm ở trong bức mật hàm Hứa sĩ công hỏi ngay Cái gì Trong bức mật hàm sao Lãnh như băng nói Không sai đâu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 Vẻ kích động và phẫn nộ Bách độc tiên tử Lim di mắt Chẳng buồn để ý đến Lam y trung niên Bốn tỷ nữ khiêng giường đi qua bên cạnh người này Bày độc xa nơi mép giường ngóc đầu Thè lưỡi Tựa hồ sát ngay quanh mặt của Lam y trung niên Nhưng người này vẫn bình tĩnh Làm như không hề nhìn thấy những cái lưỡi rắn Chạm vào da mặt của mình Một quang của y chăm chú Nhìn vào mặt của giã hạc đạo trưởng Đi phía sau chiếc giường Răng nghiến chặt Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Dã Hạc Đao Trưởng dừng chân, mỉm cười với Lam Y Trung Nghiên và nói: "Khâu Thảo này đã giữ chân ngươi mấy chục năm rồi, chuyến đi này của bản đạo không hẹn ngày về, ngươi cũng nên rời khỏi đây đi." Lam Y Trung Nghiên mặc cho nước mắt chảy ròng ròng, thong thả nói ngay: "Cát nhân sẽ được Hoàng Thiên phù hộ, tiểu nhân nguyện trung thân ở lại đây chờ chủ nhân hồi quy." Giã hạc đạo trưởng cười nói Bữa tiệc nào rồi cũng tàn thôi Thế gian chẳng có bài thuốc trường sinh Bần đạo đi lần này chưa hẳn đã chết Nhưng cũng có thể sẽ gợi nắm xương tàn ở tha hước Các người khỏi cần đợi bần đạo Làm y trung niên vái dài và vội nói Nếu tiểu nhân có chút tài trí quyết không tọa thị Giã hạc đạo trưởng lắc đầu cười nói Bần đạo đi chuyến này vốn là tự nguyện, há lưu di hận cho người. Các người đừng lo tìm cách cứu bần đạo mà giấy động cuộc phân tranh trong võ lậm. Ôi, bần đạo sắp đến tuổi cổ lai hị, có chết đi cũng chẳng tiếc dậy. Chỉ nghe thanh âm lạnh lẽo từ trên giường vọng xuống. Mau đi thôi. Vương Tiểu Cường quắc mắt gồm lên. Kim tuyến xa rắn chắc tới mức nào thử coi có chịu nổi lưỡi kiếm của ta hay chẳng. Trong tiếng gầm, kiếm đã phóng ra như một tia chớp, nhắm tới đầu của kim tuyến xả Bỗng giã hạc đạo trưởng ớn ngực vừa né tránh nhanh hơn tia chớp, vừa tung cước đá vào bụng dưới của vương Tiểu cường Bỗng giã hạc đạo trưởng ỡn ngực vừa né tránh nhanh hơn tia chớp, vừa tung cước đá vào bụng dưới của vương tiểu cường. cường Vương tiểu cường vội thoái lui 5 bước, quanh kiếm trước bụng, xúc động và nói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 Vương Huynh sớm tìm được linh dược trị bệnh cho lệnh ái Đạo trưởng ngầm mặt lên trời thờ dài rồi tiếp lại Giang hồ sắp đai loạn Đất băng nổi sóng Lửa cháy tràn lan Lệnh ái thực có thể trở thành người leo lái Bỗng nghe thanh âm dịu dàng vọng tới Bá bá hãy dừng bước Để điện nữ đến tiễn đã Ngoảnh đầu lại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 Bạch y thiếu nữ đưa tay vịn vai tỷ nữ Nói ngay Tấm lòng nhân ái của bà bá Đủ khiến thiên địa cảm động Nếu điện nữ có thể sống thêm 3 năm Nhất định sẽ được chính mắt thay Võ Lâm ngay đón Bá bá trở về Dã hạc đạo trưởng cười lên thê lương Và nói Chỉ e xương cốt cũng chẳng được đem về Liên vân lư này Bạch y thiếu nữ dơ tay cười Và nói Bá bá cứ an tâm mà đi Mạc sầu tiến lộ vô tri kỷ Thử khứ thùy nhân bất thức quận Giã hạc thượng nhân xúc động Ngẩn cao mặt cười vang Ha ha ha ha Đời người trăm năm như một giấc mơ Những mong lòng này được Nguyệt quang soi tỏ Nữ hiền điệt hãy bảo trọng Bá bá đi đậy Đoạn dạo bước theo cho kịp Chiếc giường kia Vương tiểu cường nhìn bóng Giã hạc đạo trưởng đã đi xa Đứng ngây ra như tượng gỗ, hú dài một tiếng, rồi phóng theo. Bỗng bạch y thiếu nữ gọi giật lại. Ra ra, xin thành lưu bước. thân thế của nàng yếu ớt, tiếng gọi tuy đã dùng hết khí lực, lời chưa dứt đã ho lên sạc sụa. Vương Tiểu Cường vội dừng chân, quay người và nói. Hài Nhi, mau lên kiệu nghỉ một chút đi, đêm khuya gió lạnh, Hài Nhi chịu sao cho nổi. Bạch y thiếu nữ tay hữu đặt lên trên ngực Hò thêm hai tiếng rồi đáp Ra ra hãy ở lại chu toàn các việc cho bà bá Vương tiểu cường ngơ ngác hỏi ngay Hài nhi có biết giã hạt sư bá đi đâu hay chẳng Bạch y thiếu nữ đáp ngay Hài nhi biết sư bá đi đoạn trường cốc ngũ độc cùng Vương tiểu cường hỏi ngay Hài nhi biết ngũ độc cung là nơi nào chứ Bạch y thiếu nữ đáp ngay Là nơi tập hợp các độc vật trong thiên hạ Một quỷ vực ở trần gian Vương Tiểu Cường liên nói Hải nhi chưa từng bôn tẩu giang hồ Tại sao biết bí mật đó Bạch y thiếu nữ đáp ngay Hải nhi chơi cờ với sư bá Nghe được bí mật này Bỗng nàng cau mày đi về kiệu Hai tỷ nữ dìu nàng lên kiệu khiêng vội đi Vương tiểu cường thở dài, chạy theo sau chiếc kiệu. Lãnh như băng nhìn hứa sĩ công và nói. Lão tiền bối có biết đoạn trường cốc, ngũ độc cung ở nơi nào hay chẳng? Hứa sĩ công trầm tư một hồi, đáp ngay. Dường như lão huynh từng có lần nghe nhắc đến, nhưng chưa nhớ ra. Ồ, sự tình đêm nay thật là khiến cho lão huynh hồ đổ. Lãnh như băng nói nhỏ. Mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ Thử khứ thủy nhân Bất thức quận Chúng ta đừng tốn tâm sức đến chuyện này nữa đi Đi thôi Hứa sĩ công thở dài Nói rằng hey, Phải đi thôi Nói đoạn Lão cất bước đi trước Chỉ còn lại Lam Y Trung Niên Và H.Y. Đại Hán vẫn đứng ngây như tượng gỗ Trước gió lạnh nhìn theo bóng giá hạc thượng nhân Đã khuất hẳn Trông như hai kẻ mất hồn Hứa sĩ công ngoảnh đầu lại nhìn họ, chợt cảm thấy thương cảm vô hạn, hạ giọng và nói Không ngờ họ lại tận chung đến thế này Bỗng nghe một tiếng rên thảm thiết vọng tới, liền theo tiếng khóc giống lên Lại như băng ngoảnh nhìn, chỉ thấy một võ trang đại hán đang vừa chạy vừa khóc giống lên Đây chính là người ba nãy đã dùng tay không động thủ với bốn đạo đồng Tiếng khóc của y mỗi lúc một lớn Từ hồ toàn bộ sự thương cảm trong lòng đang bật thành tiếng khóc này hứa si Công bình sinh ưa thích xen vào chuyện người không nhịn được bèn nói cao giọng này bằng Hữu đại Trần phu dù có đau khổ cũng chẳng cho mày việc gì khiến bằng H thương tâm quá như vậy hack đại Hán như không nghe thấy lời của hứa sĩ si Công cứ cắm đầu mà chạy hứa sĩ si Công tràn qua chắn đường y và nói bằng H có nghe ta nói không Đại hán trù qua nước mắt ngừng lên hỏi ngay Lão kia, lại Người này dùng thổ ngữ tứ xuyên Nhưng thanh âm nghe chói cả tay Hứa sĩ si công mỉm cười và nói Lão phu thấy huynh đài khóc lóc thảm thường Nên muốn hỏi cho biết thôi Đại hán vốn đã ngừng khóc Nghe hứa sĩ si công hỏi như vậy Lại khóc giống lên Hứa sĩ si công cau mày và nói Quýnh đài có điều gì thương tâm sao chẳng chịu nói giả không chừng lão phu có thể chia sẻ đại Hán lau nữ mắt vội nói Nam nhi đại Trượng Phu đâu có để tâm đến chuyện sinh tử chẳng qua tại hạ cảm thương cho giá hạt thượng nhân mà thổi lạnh như băng chỉ tâm niệm nghĩ đến thiên niên xâm hoàn và sinh mạng của Trần Hải hận không có cánh mà bay ngay về Thanh Vân quán thấy hứa dĩ công nhiều chuyện như vậy Thì vô cùng bất mãn Nhưng nghe gã đại hán nói Vì dã hạc thượng nhân mà cảm thương Thì cũng sinh ra hiếu kỳ bèn hỏi ngay Huỳnh đài thương cảm dã hạc thượng nhân Là vì lẽ gì Đại hán thở dài và nói dã hạc thượng nhân Vì võ lâm đồng đạo chúng ta Mà không tiếc thân đến ngũ độc cùng Một hành động tráng liệt nhường ấy Mấy ai trong thiên hạ Hiểu được nội tình Biết được nghĩa cử xả thân cứu vãn võ lầm của đạo trưởng kia chứ? Lãnh như băng hỏi ngay. Nói như vậy hẳn huynh đài biết chẳng. Đại hán liền đáp. Dĩ nhiên là biết. Lãnh như băng nói. Nếu huynh đài biết, thử nói cho tại hạ nghe. Để Tài hạ chia sẻ nỗi thương tâm cùng huynh đại Đại hán nhìn soi mói lãnh như băng đột nhiên quát lớn. Không được. Hiện tại ta không hơi đâu đi nói với các vị, hãy mau tránh ra. Nói đoạn, đại hán vùng tay gạt lãnh như băng ra. lạnh như băng bị cái gạt của đại hán, phải thối lui hai ba thước. Hứa chỉ công cười khẩy một tiếng và nói. Hê hê, huynh đài xuất thủ đánh người, không thấy lỗ mãng quá xạo. Đại hán hơi xứng người, rồi giận dữ quá to. Nếu đã thương lão thì đã xạo. Nói đoạn đại hán vùng trưởng đánh tới Hứa sĩ công xoay hiếu thủ chặt ngang Miệng quá to Người ta quan tâm đến người Còn ngươi thì không biết phải trái gì cả Đại hán không nói thêm Vận quyền liên hoàn đánh tới như gió Uy thế cực kỳ mãnh liệt Thoáng chốc đôi bên đã trao đổi 30 chiêu Hứa sĩ công bỗng công thật nhanh một trưởng Đoạn né sang một bên và nói Huỳnh đài quyền thế uy mãnh Hiếm thấy trên giang hổ Có phải là Lý Phi Một trong xuyên trung tam nghĩa chẳng Đại hán ngẩn ra và nói Huỳnh Đài là ai mà biết tại hạ Hứa sĩ công cười lớn Ha ha ha Lão Phu là hứa sĩ cộng Thiết quyền Lý Phi vội cung tay và nói Hân hạnh, hân hạnh Thì ra là lão hầu nhị Lý Phi là kẻ hơi đần độn Nói rồi mới biết là đã lỡ miệng Chợt nóng gian cả mặt, cúi đầu xuống Hứa sĩ công không chấp, cười ha hả Ha ha, bằng Hữu võ lâm Không phải chỉ một mình Lý Huynh gọi Lão Phu là Lão Hầu Nhị Uống hồ Lão Phu với hai vị nghĩa huynh của Lý Huỳnh Là chỗ cố rào Trong xuyên trung Tam nghĩa Chỉ riêng Lý Huynh là chưa gặp quả Đêm nay mới có duyên hội ngộ Thiết quyền Lý Phi liền nói Tài hà thường nghe nhị vị huynh trưởng nhắc đến hứa huynh là bậc hào khí Đêm nay hân hạnh được gặp Hứa sĩ công nói Hay nói nghe hay lắm Lão Phu tiện đây giới thiệu với Lý Huynh Một vị bằng hiếu mới gia nhập võ lầm Tùy ít tuổi nhưng võ công quyết chẳng thua kém chống tạ Nói đoạn lão giơ tay chỉ lãnh như bằng Thiết quyền Lý Phi nói trước Là vị này chẳng Lãnh Như Băng điềm nhiên cung tay và đáp Tại hạ Lãnh Như Băng là kẻ hậu sinh Mong được chỉ giáo nhiều điều Thiết quyền Lý Phi ngắm nghĩa chàng Từ đầu xuống chân hồi lâu mới xua tay Không dám đường Hứa Huynh đã trịnh trọng giới thiệu như thế Thiết tưởng Lãnh Huynh phải là một cao nhân thân hoài tuyệt kỹ Lãnh Như Băng mỉm cười Ngẩn nhìn trăng sáng Cũng không tranh biện gì với Lý Phi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 Hứa sĩ công đã biết võ công của lãnh như băng Vị lý phi lỗ mãng này hẳn khó bè định nổi Nhưng thấy y cứ khăng khăng đòi giao đấu Thì cũng hơi giận, cao giọng nói ngay Xuyên trùng tạm nghĩa cả ba đều thân hoài tuyệt kỹ 18 lộ thần đao của lão đại uy trấn một phương Chu sa trưởng của lão nhị nổi danh giang hổ Còn vị lý huynh đây thành danh trong võ lầm Nhờ song thiết quyển Lãnh đệ người nên học hỏi Thiết quyền Lý Phi gồm gồm nhìn lãnh như băng và nói Nếu tại Hạ đồng thủ với lãnh huynh, Tài Hạ muốn dùng song quyền giao đấu Hứa Sĩ si Công nhìn lãnh như băng, trầm giọng Trong giang hồ, Huê danh là vô cùng trọng yếu Cho nên có không ít cao thủ võ lâm để được nêu danh đã phải đổ máu giao đấu Xuyên trùng tạm nghĩa danh trọng một đời Nếu lãnh đệ có thể tiếp được Lý Huynh vài chiều Tức là được xếp vào bậc ngang hàng với xuyên trung tam nghĩa. Ẩn ý của lão là ngầm bảo Lãnh Như Băng không cần khiêm nhường với gã lỗ mãng kia. Lãnh Như Băng thong thả đưa mắt nhìn thân hình của Lý Phi và nói Lễ Huynh đã muốn chỉ giáo cho tại Hạ vài triều, tại Hạ còn khước từ là bất kính. Nhưng đã đồng thủ giao đấu, tốt nhất hãy đánh cuộc cho thêm phần hứng thú địa.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 Sững sờ nói ngay Như thế thì quá nặng Ý tuy nóng nảy Có chút đàn độn Nhưng không đến nỗi cùng hung cực ác Chỉ muốn giáo huấn cho chàng một chút Cũng là để trổ tài trước mặt hứa sĩ công Lại như băng điềm nhiên mỉm cười và nói Nếu Lý Huynh không may thất thổ tại hạ chỉ mong Lý Huynh có thể cho biết Nội tình của việc dã hạc thượng nhân Chịu đi ngũ độc cung Không biết ý của Lý Huynh thế nào Thiết quyền Lý Phi biết rằng mình chắc thắng, bèn cười đáp ngay. Ha ha, đánh cuộc như thế, Lãnh Huynh quá thiệt thỏi. Lãnh Như Băng cung tay và nói. Lễ Huynh đã đáp ứng, thành xuất thủ. Lý Phi đáp ngay. Lãnh Huynh nhỏ tuổi hơn, xin mời xuất thủ trước đi. Lãnh Như Băng không khiêm nhường nữa, hiếu thủ lập tức dơ lên, công xuất một trưởng. Lý Phi không né tránh, giơ chưởng lên tiếp chưởng thế của Lãnh Như Băng. Lãnh Như Băng cổ tay hữu bèn trầm xuống, chưởng thế đột biến, vút ngang qua để chộp tới yếu huyệt uyển mạch của Lý Phi. Chiêu biến cực kỳ nhanh, chưởng thế lợi hại chiếm ngay tiên cơ. Lý Phi cả kinh, ta thủ vội phóng ra, cổ tay hữu đồng thời hạ xuống mới tránh được chiêu này. Lãnh Như Băng mỉm cười, cổ tay hữu đang chộp tới không dù lại, mà xoay ngược bàn tay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 Vì thế càng lợi hại, khí thế xuất thủ uy mãnh của gió ù ù tới. Lạnh như băng trầm. Quận gió ù ù tới. Lạnh như băng thầm tán thượng. Quyền thế quả uy mãnh, danh tiếng thiết quyền chẳng phải hư truyền. Lập tức chàng né mình tránh sang một bên, tránh thế quyền. Lễ thấy chàng không dám ngăn tiếp quyền thế của mình, Tưởng đối phương sợ hãi khí thế mãnh liệt của nó Bèn liên hoàn vung song quyền công kích Quyền này nối tiếp quyền kia Kinh phong ồ ồ Quyền ảnh tới tấp Công thế cực kỳ lợi hại Lãnh như băng vừa thi triển thân pháp khinh linh Né tránh quyền thế Vừa triển khai thủ pháp đột huyệt trảm mạch Phong bế quyền lộ của đối phương Sau 7 triệu Lý Phi đã bị thủ pháp đột huyệt chả mạch của chàng Làm cho quyền pháp rối loạn Chỉ thấy quyền thế của y chưa đánh tới Đầu ngón tay của đối phương đã tới trước Bức y phải thay đổi quyền lộ miễn cương chi trì vài chiêu nữa Xong quyền của y đã bị lãnh như băng phong bế hoàn toàn Chẳng còn cách gì triển khai, phản kích Lúc này nếu lãnh như băng có ý đả thương y Thì hẳn y cũng khó bẻ tránh né cho nội Người khác lâm vào tình cảnh này Át ngừng tay giao đấu nhận thua Nhưng thiết quyền lý phi lại có chút đần độn Tuy song quyền bị phong bế hoàn toàn Vẫn chưa chịu thua Còn cố cầm cự Lãnh như bằng cau mày Nghĩ thầm Gã ngốc tử này nếu không cho nếm chút cay đắng Thì gã sẽ không biết thế nào là lợi hại đậy Nghĩ xong Thủ pháp đột biến Ngầm xoay cổ tay một nửa vòng Một ngón tay chợt điểm ra nhanh như chớp Chàng hạ thủ liêu tình Ngón tay vừa chạm đã lập tức rụt vẻ Tuy nhiên Lý Phi đã nếm mùi cay đắng Chỉ cảm thấy uyển mạch ở Hữu thủ bị một đòn nặng. Nửa thân người bị tê dại. Toàn bộ cánh tay hữu hết nghe lời. Thỏng ngay xuống. lạnh như băng đánh trúng một đòn. Tức thời nhảy ra xa 4 năm thước. Hứa sĩ công e Lý Phi không biết đều. Đầm ra liều mạng quyết đấu. Bèn nhảy ngay tới đứng giữa hai người. Cười lên ha hạ. Nói ngay. ha ha Hai vị so tài ngang ngửa. Công lực của Lý Huynh thâm hậu.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 Lý Phi xua tay Lãnh huynh không cần khiêm tốn Tại hạ tâm phục khẩu phục Lãnh như băng mỉm cười và nói Quyền thế của Lý huynh uy mãnh dị thường Tại hạ vô cùng thán phục Lý Phi cười nói Nói hay, nói hay Võ công của lãnh huynh là đệ nhất cao thủ Mà tại hạ bình sinh được gặp Hứa sĩ công cả cười Thôi Hai vị đừng có khiêm nhường nữa đi Người ta có cậu Đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ Chúng ta nên tìm chỗ nào uống vài chung rượu Để Lão Phu chúc mừng hai vị quen nhau Lãnh như băng nói Đêm hôm giữa chốn thâm sơn cùng cốc này Tìm đâu ra tiểu quán Lý Phi cười nói ngay Ha ha Tại hạ Bình Sinh thích nhất uống rượu Bên người lúc nào cũng sẵn Chỉ tiếc không có đồ nhắm mà thôi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 Hứa sĩ công hai tay cầm đá vùng liền ba lần Mấy con chim rớt xuống Lý Phi vội chạy đến nhặt ba con mang lại Cười và nói Ha ha Thủ pháp của hứa huynh quá mau lệ Đêm tối mà bách phát bách trúng Ba con này cũng đủ làm một bữa tiệc rồi Hứa sĩ công nói Quá kém Tại hạn ném 6 cục đá Chỉ trúng có ba con Giang hồ biết chuyện này hẳn sẽ chê cười Lý Phi chạy vào rừng kiếm mấy cành cây khô, nhóm lửa, nướng chim. Ba người ngồi quanh đống lửa. Lý Phi rót rượu, mùi rượu thơm nức hứa si công tán thưởng. Hảo tiểu, hảo tiểu. Lãnh như băng nói. Tại hạ không biết uống rượu, thỉnh hai vị cứ tự nhiên. Một hồi sau, Lãnh như băng thấy Lý Phi vừa uống rượu, vừa cười chảy nước mắt. Tiếng cười nghe như tiếng khóc, thì nghĩ thầm. Người này hình như có bệnh, bỗng khóc bỗng cười, chẳng hiểu ra làm sao. Hứa sĩ công kiến văn Quảng Bắc, thấy thế bèn nói. Lý Huynh hẳn có tâm sự gì, ủi khuất gì chẳng. Lý Phi đắc này Tại hạ cảm thương cho dã hạc thượng nhân. Lãnh như bang thấy lời này đã đi vào chính đề, bèn hỏi. dã hạc thượng nhân có điểm gì khiến Lý Huynh thương cảm đến thế? Lý Phi đáp ngay Xuyên Trung Tam Nghĩa Tông hoành trong giang hồ mấy chục năm nay Chỉ thán phục có hai người Lãnh Như Băng hỏi luôn Là ai vậy? Lý Phi nói Một là dã hạc thượng nhân Hai là thiết diện thần phán Trần Hải Trần Đại Hiệp tuy là một nhân vật võ lâm hành hiệp trượng nghĩa Được mọi người kính phục Nhưng dã hạc thượng nhân lại có ân cứu mệnh đối với Xuyên Trung Tam Nghĩa Do đó đối với dã hạc thượng nhân Chúng tại hạ kính trọng hơn một bậc Hôm nay tận mắt chứng kiến đạo trưởng xà thân Đi theo yêu nữ đến độc cùng Mà mình không thể xuất thủ tương cứu Làm sao tại hạ có thể yên lòng cho đậy Lãnh như băng nói Dã hạc thượng nhân tự nguyện đến độc cùng Thiết tưởng là có chủ ý Lý Phi lắc đầu và nói Tại hạ tuy chưa đến độc cùng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 Thiền hạ quả thực là có một nơi như vậy hay sao? Lý Phi đáp ngay. Đúng thế đó, lão đại của tai hạ từng tận mắt chứng kiến quyết không sai. Hứa Sĩ Công tiếp lời Thiền hạ rộng lớn, thứ gì cũng có, một nơi như vậy không thể không tịnh. Lãnh như băng đảo mắt nhìn Lý Phi và nói. Giả hạc thượng nhân tự nguyện đến độc cùng, chuyện này ắt có nguyên cớ.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 Thử hỏi thế gian này có được mấy người cho đậy Lãnh như băng cao mày hỏi ngay Lý Huynh đã không biết rõ nội tỉnh Tại sao lại bảo dã hạc thượng nhân đến độc cung Là vì sự an nguy của đồng đạo võ lâm chúng tạ Hứa sĩ công bồn Tàu lâu năm trong giang hồ Cũng thấy Lý Phi như còn giấu giếm điều gì Bèn hỏi ngay Lý Huynh hẳn là phụ mạng lệnh của Huynh mà đến đậy Lý Phi đáp Không sai, tại hạ chính là phụng mệnh của đại ca mà đến Y đưa Bình Diệu bằng ra lên nốc một ngộm rồi nói tiếp Tại hạ phụng mệnh đến đây do xét hành động của giã hạc thượng nhân Rồi phải lập tức trở về báo cáo với đại ca Lãnh như băng hỏi Như vậy là Lý Huynh quả thực không biết nội tình sao Lý Phi đưa tay gãi gãi đầu và nói Tại hạ tuy không biết thật tỏ tường, nhưng việc dã hạc thượng nhân đến độc cung vì đồng đạo võ lâm chúng ta là điều chắc chắn không xảy. Nếu lãnh huynh muốn biết nội tình, chỉ có cách đi cùng tại hạ đến gặp đại ca của tại hạ mà thôi. Lãnh như băng hỏi, phải đi xuyên chung một chuyến sao? Lý Phi đáp Phải đi xuyên chung một chuyến sao? Lý Phi đáp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 qua đêm nay còn đúng ba ngày nữa hứa sĩ Công nói dã hạt thượng nhân thúc thổ chịu đến độc cung thật là một điều bất ngờ dù không phải là xả thân tương cứu đồng đạo võ Lâm thiên hạ Hàn cũng có nguyên cớ kinh nhận lão ngừng mặt lên trời nhìn vầng trăng sáng thở dài nói tiếp yêu nữ kia tuy có độc xà nhưng võ công của dã hạt thượng nhân có thêm Vương tiểu cường hiệp trợ đủ giao chiến với yêu nữ B độc tiên tử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 Không phải tai hạ huynh hoang Nhưng trong thiên hạ này Ngoại trừ nghĩa huynh của tai hạ dạ Chỉ e rằng chẳng còn ai biết nguyên nhân sâu sạ lạnh như băng mỉm cười và nói Lý huynh quá đối bi thương cho giã hạc thượng nhân Vì giã hạc thượng nhân có ân tình với xuyên trung tam nghĩa Lý huynh tuy không biết nội tình Của việc đạo trưởng cam huyện đến độc cộng Nhưng hẳn là lý huynh Tỏ tường sự tích giã hạc thượng nhân Ngày trước chớ dạy Lý Phi nói ngay, dã hạc thượng nhân có ân cứu mạng đối với xuyên trung tam nghĩa, nếu đạo trưởng không có lòng trượng nghĩa, thì giang hồ sớm đã chẳng tồn tại xuyên trung tam nghĩa từ lâu rồi. y nói câu này tựa hồ rất là vất vả, nói đến đó thì ho mấy tiếng liền, y lại tiếp lời. Thực chẳng giấu gì lãnh huynh, về phương diện mưu trí, tai hạ chẳng biết gì cả đâu.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 Thì thật sự muốn theo sau dã hạt thượng nhân Đến độc cung một chuyến xem sao Nói đoạn chàng đứng dậy Lý Phi hỏi ngay Thế nào lãnh huynh phải đi rồi sao Lãnh như băng đáp Tại hạ còn có việc khẩn yếu Phải đi ngay hàng châu Xin cáo biệt Lý Phi cung tay và nói Nếu có dịp đến xuyên trùng Thỉnh lãnh huynh đến tìm tại hạ Lãnh như băng đáp Đa tạ Nói đoạn chàng quay người đi luôn Hứa sĩ công nói với Lý Phi Giả hạc thượng nhân đã đi độc cung Lý Huynh cũng không nên lưu lại đầy lậu Hãy sớm hội kiến lệnh Huynh tìm kế cứu vãn Lệnh Huynh vốn có ngoại hiệu trí đa tình Thiết tưởng lệnh Huynh sẽ có diệu kế Lão Phu cũng cáo biệt ở đây Lý Phi nắm tay dơ cao và nói Hai vị thượng lộ bình an Tại hạ không thể tiễn xả Hứa sĩ công phóng người đuổi theo lãnh như băng Lúc này đã đi được mấy chục trượng liền hỏi nay lãnh đệ định đi đâu đây Lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ và đáp hey, Sự việc tuy đã chậm trễ Nhưng tại hạ không thể tận tâm tận lực tìm lại thiên niên xâm hoản Hứa sĩ công nói Rất tốt Lão Huỳnh cũng muốn trở lại đào Hoa Trang để thanh toán món nợ với con A Đầu Lục Y Mỹ nhận. Lãnh như băng cười buồn bã và nói. Lần này dù có tìm được Lục Y lấy lại được thiên niên xâm hoàn đã mất, chị E cũng chẳng cứu được tính mạng của Trần Đại Hiệp nữa rồi. Ôi! Ngày tại Hạ lên đường, giả mẫu dặn đi dặn lại rằng thiên niên xâm hoàn có quan hệ trọng đại. Nào ngờ bỗng dưng tại Hạ đánh mất đi, hại chết Trần Đại Hiệp.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 Tại hạ chỉ phụng mệnh gia mẫu, đem thần dược đi tặng. Mọi việc của Trần Đại Hiệp, tại hạ không hề biết. Hứa sĩ công à lên một tiếng, lại hỏi sang chuyện khác. Như vậy mà nói, lãnh đệ lần này Ly Gia viễn hành là lần đầu tiên sơ nhập Giang Hồ có đúng vậy không? Lãnh như bằng đáp. Đúng là như thế. Ôi, nếu đã lịch lãm Giang Hồ, đâu đến nỗi bị A đầu Hàn Linh lấy cắp thiên niên xâm hoạt. Hứa sĩ công nói, linh đơn trong thiên hạ chưa có thứ nào hơn được thiên niên xâm hoàn do xâm tiên long thiên độc điều chế. Không biết thiên niên xâm hoàn của lãnh đệ có phải là do long thiên độc bào chế hay chẳng? Lãnh như băng nói, tại hạ tuy không thật rõ nội tỉnh, nhưng nghe bảo thiên niên xâm hoàn ấy đúng là do long thiên Lộc bào chế. Nếu là thứ xâm hoàn bình thường thì gia mẫu cũng chẳng cần dặn dò tại hạ. Cũng chẳng để Tài Hạ vườn ngàn dặm lộ trình Mang đi tặng cho đây Hứa Sĩ Công ngầm mặt nhìn Nguyệt Quang trên trời Hạ giọng và nói Nhân lúc Sơn Hành vô sự Lão Huynh sẽ đem hết những điều mình biết Nói cho lãnh đệ nghe Về tình thế của Giang Hổ Sau này có gặp cao thủ Coi như đã được chuẩn bị trước thổi Lãnh như băng nói tại Hạ xin cung kính nghe cao luận Hứa Sĩ Công dặn hắn và nói Trong 9 đại môn phái của đương kim võ lâm, người có danh vọng tối cao là Thần Phán Trần Hải, Dã Hạc Thượng Nhân, Sâm Tiên Long Thiên Lộc và Thập Phương Lão Nhân Ngụy Tái Cường. Cả bốn người cũng rất ít lai vãng với võ lâm, nhưng hưởng vinh dự khác nhau. Chẳng hạn, Dã Hạc Thượng Nhân hầu như không bon tàu giang hồ, các nhân vật võ lâm hậu bối ít ai biết danh Dã Hạc Thượng Nhân. Thần Phán Trần Hải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 Từ mẫu phái ta vượt ngàn dặm lộ trình đi tặng thần dược Ân sư vì thủ đắc thiên niên xâm hoàn mà thụ trọng thường Tựa hồ có ân tình vô cùng sâu nặng Thiết tưởng nếu Trần Hải không có quan hệ trọng đại tới thân thế của ta Thì cũng là hào hữu chi kỷ của ân sự Ta phải tìm cách dò hỏi về người này mới được Nghĩ như vậy, Trang Ben hỏi ngay Lão tuyển bối kiến đa thức quảng Biết rõ nhiều nhân vật chính ta trong giang hộ Chắc hẳn biết Trần Đại Hiệp là người như thế nào Hứa sĩ si công đáp ngay Võ công tuyệt thế Thiết diện vô tự Chỉ thích can thiệp vào những sự bất bình trong thiên hạ Tầng đường mệnh danh là thần phán Lãnh như băng họ ngay Như vậy Trần Hải là một đại hảo nhân Hứa sĩ si công đáp Là một vị Đại Hiệp vô cùng khả kính Người trong võ lâm chỉ gọi tắt là Trần Đại Hiệp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 Với vô số cơ quan bí mật Mỗi ngọn cỏ cành cây Đều tàng ẩn sát cỡ Nghe đâu mấy chục năm qua Chưa có một vị đồng đạo võ lâm nào Được Long Thiên Lộc cho phép Xuất nhập tị Trần Sơn Trạng Lãnh như băng à một tiếng hỏi tiếp Lão tiền bối đã tới đó hay chưa Hứa sĩ công đáp Lão phu bất quá Chỉ nghe người ta kể vậy Chứ chưa từng đến tị Trần Sơn Trạng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 Dựng ngôn ấy mau chóng lan truyền, chấn động một phương Lãnh như băng kinh ngạc hỏi ngay Thế các dự ngôn ấy có linh nghiệm hay không? Hứa sĩ công đáp Vô cùng linh nghiệm, quả là nói gì chúng đấy Lãnh như băng ngẩn nhìn trời sau, lòng đầy hoài nghi Nếu lão tiền bối nói không sai Thì điều đó có khác gì thần thánh đậu Hứa sĩ công cười vang, ha ha ha hà, lãnh đệ đừng có phí tâm tư để nghĩ đến việc đó làm cái gì Mấy chục năm nay trong võ lâm đã có không biết bao nhiêu người nghi ngờ Có người đã dốc mấy năm tinh lực nghiên cứu bút tích của thập phương lão nhân Coi là chân hay là giả Có người đã đi tận chân trời góc biển tìm thập phương lão nhân Nhưng mấy chục năm qua vẫn chưa ai xác định được ngụy Tái Cường còn sống hay đã chết Dự ngôn có phải do đích thân ngụy Tái Cường viết ra hay không?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 Hứa Sĩ Công nói Kỳ quái chính là ở chỗ đó Để phân biệt bút tích là chân hay giả Các cao thủ võ lâm khắp Đại Giang Nam Bắc đã tụ tập ở Hoàng Hạc Lâu Thình 12 vị tinh thông thư pháp đến so sánh đối chiếu từng chữ Trong các bút tích của Ngụy Tái Cường còn giữ lại được Nhưng Thủy chung vẫn chẳng tìm thấy một chỗ sơ hở nào Lãnh như băng hỏi ngay Như vậy nghĩa là căn cứ và bút tích của các dự ngôn Thì quả thực chúng đều do ngụy Tái Cường đích thân viết ra có đúng không? Hứa Sĩ Công liền nói Nhưng những người am hiểu đại bộ phận không tin rằng ngụy Tái Cường còn sống Lãnh như băng thở dài Thật là kỳ quái Hứa Sĩ Công lại nói Lãnh đệ tạm thời hãy quên chuyện đó đi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 Chỉ e cũng không còn cứu kịp Trần Đại Hiệp nữa đâu. Lãnh như băng cũng thở dài rồi lại đi gấp. Hứa sĩ công bôn tẩu giang hồ lâu năm, thông thuộc lộ trình, cả hai lại có khinh công thượng thở, nên gần tối đã về tới Trung Sơn Thanh Vân Quán. Chỉ thấy một thanh y thiêu nữ cầm kiếm lao về phía hai người, miệng quá to. Đứng lại để. Lãnh như băng nhận ra đó chính là biểu muội của Vương Phi Dương, bèn cung tay và nói. Cô nương thanh y thiếu nữ hơi ngẩn người, lạnh lùng nói ngay À, người đã trở lại Người lén lén lút lút bỏ đi đâu vậy Hại bao người đổ xô tìm kiếm ha Lạnh như bằng đã biết thiếu nữ này lớn lên trong sự nuông trèo Tính tình nóng vội, đồng đảnh Cũng chẳng buồn chấp nê Chỉ mỉm cười hỏi ngay Vương huynh có ở đây không? thanh y thiếu nữ vênh mặt lên, hỏi Giọng vẫn tức giận Người quay lại tìm biểu ca của bồn cô nương sao Lãnh như băng hỏi ngay Vương Huynh có ở đây không Thiếu nữ lạnh lùng đáp Không thì sao Lãnh như băng hơi cau mày và nói Cô nương có biết Vương Huynh đi đâu hay chẳng Thiếu nữ hỏi ngay Người không biết thực hay là biết rồi còn hỏi Lãnh như băng đáp Dĩ nhiên là không biết, biết rồi còn hỏi làm gì thiếu nữ giận dữ và nói thế đi tìm ngươi đó Lãnh như bằng nói ngay Sao, quán chủ cũng không có ở đây sao thiếu nữ lãnh đạm nói ngay Ngươi lén lén lút lút bỏ đi cũng được những cái gã huynh đệ quý hóa của ngươi Cũng lại lén lén lút lút bỏ đi nốt Lãnh như bằng kinh ngạc hỏi ngay Sao cả hắn cũng bỏ đi sao Thiếu nữ đáp Phải Làm cho người ta phải phái toàn bộ đệ tử Thanh Vân Quán Đi bốn phía tìm kiếm huynh đệ các người Lạnh như bằng không nói gì thêm Cất bước đi vào cổng quán Hứa sĩ công đi theo Không ngờ thiếu nữ tràn qua hai bước chắn đường Bạt kiếm ra ngăn trở Miệng quá to Lão lại Thành vân quán há là nơi bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện ra vào Hứa sĩ si công hơi biến sắc mặt nói ngay Cô nương là gì mà dám vô lễ với người như vậy Thiếu nữ nói Vô lễ với lão thì đã sao Hứa sĩ si công nổi giận Người có biết lão phu là ai chẳng Thiếu nữ đam ngay Dù lão là ai cũng không cho vào Hứa sĩ si công lạnh lùng và nói Một con nhà đầu miệng còn hôi sữa Lại dám ngông cuồng Lão phu vào nói vài câu với thanh vân quán chủ Rồi phải cho nghe một bài giáo huấn mới được lạnh như bằng đã bước qua cổng Nghe hai người lời qua tiếng lại Bèn ngoành đầu Thấy đôi bên đang căng thẳng Sắp sửa động thủ Vội kêu to Lão tiền bối Thành lão tiền bối nè mặt vãn bối Mà nhịn một chút đi Lời chàng chưa dứt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 Hứa sĩ công không ngờ một tiểu cô nương 14-15 tuổi mà kiếm chiêu xuất thủ lại độc địa thì trong lòng vừa kinh vừa nộ. Nếu còn không động thủ, e sẽ thù thương dưới kiếm của nàng. Lại như bằng càng khó xử, đã không tiện xuất thủ can thiệp, lại cũng chẳng thể bàng quan. Đang còn lưỡng lự, bỗng có tiếng quát lớn. Dần tay. Rồi một bóng người vọt qua như mũi tên phóng khỏi dây cung Thế đến cực nhanh, thoá một cái đã tới bên trạng.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 Đại giá có phải là Hoàng Sơn Thế gia Vương công tử? Vương phi Dương đáp ngay: "Không dám, không dám, vãn bối là Vương phi Dương." Hứa Sĩ công nói: "Mấy năm trước lão phu từng nghe danh công tử." Vương phi Dương cúi mình mỉm cười: "Lão tiền bối quá khen." Thiếu nữ khóc mấy tiếng, thấy chẳng ai để ý, ben lên to hơn. Lạnh như băng nghe chói tai. Không nhịn được bèn bảo vương phi dương Vương huynh hãy bảo biểu muội đừng có khóc nữa đi Vương phi dương bực bội nhìn thiếu nữ và nói Biểu mội nếu còn khóc ta sẽ tống người về hoàng sợ Thiếu nữ hờn dỗi chạy đi Vương phi dương cười khơi một tiếng và nói Biểu muội quen được ra mẫu nuông chiều, sinh hư, thỉnh lão tiền bối đừng có cười Hứa sĩ công cười lên ha hạ ha ha ha Vương Huynh quá lời Nam Nhi Đại Trượng Phu chúng ta ai thèm chấp với nữ hoa nhị Vương Phi Dương quay nhìn Lãnh Như Băng và nói Công hỉ Lãnh Huynh Trần Đại Hiệp đã thoát tình thế hiểm nghèo Thương thế không còn nghiêm trọng nữa rồi Lãnh Như Băng tuy nghe rành giọt từng tiếng Nhưng chưa dám tin, ngẩn người ra hỏi ngay Sao, Trần Đại Hiệp đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo rồi sao Vương Phi Dương cười đáp Ha ha, không những thoát hiểm Mà nếu lãnh huynh về chậm nửa tháng E rằng lão tiền bối đã hoàn toàn bình phục Rời thanh vân quán Đi vân du giang hồ rồi cũng nện Lãnh như băng hỏi ngay Trần Đại Hiệp dùng rượu vật gì Mà thương thế mau lành như vậy Vương Phi Dương đáp ngay Thiền niên xâm hoạn Lãnh như băng lại ngẩn người hỏi ngay Lão Hoàng Sơn Thế gia gửi tới hay sao? Vương Phi Dương cười và đáp: "Thiên niên Sâm Hoàn là đệ nhất linh đơn kỳ dược do Sâm Tiên Long Thiên Lộc bào chế, tệ xá đào đâu ra thứ linh dược đó đây?" Lãnh Như bằng nói: "Thế thì tại hạ chịu không hiểu cho nổi." Vương Phi Dương mỉm cười và nói: "Long Thiên Lộc tinh thông y lý, sự thế vô song."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 Hứa Sĩ Công nói Những lời đồn đại trong giang hồ Vị tất có thể tin tất cả đây Hoàng Sơn Thế Gia giao du Quảng Bắc Thiết tưởng Vương Huynh đã từng gặp Long Thiên Lộc rồi chẳng Lãnh như băng chỉ nghĩ tới thiên niên xâm hoàn Nghe hai người nói càng lúc càng lan man Thì không nhịn được, bèn hỏi ngay Vương Huynh có biết thứ thiên niên xâm hoàn ấy là do ai mang tới chứ? Vương Phi Dương nói Thiền niên xâm hoàn do Long Thiên Lộc bảo chế Thật hiếm lưu truyền trong giang hồ Thứ dược trần lão tiền bối sử dụng Chính là vật lãnh huynh đánh mất Lãnh như băng kinh ngạc Vậy là thế nào Tại hạ càng nghe càng hồ đổ thiên niên xâm hoàn mà tại hạ mang tới Đã bị đánh cắp rồi kia mà Vương Phi Dương cười và nói Ha ha Sự tình chưa nói rõ Chẳng trách lãnh huynh hồ đổ Nói đoạn Vương Phi Dương đem chuyện Liễu Thanh Phong mang tặng thiên niên xâm hoàn mà kể lại một lượt Hứa sĩ công vỗ đùi và nói Lãnh đệ thấy chưa? Các nhân được trời phù hộ Trần Đại Hiệp hành hiệp giang hồ nếu bị thảm tự Hóa ra trời xanh bất công hay chẳng Lãnh như băng thở vào nhẹ nhõm và nói hey, Trời phù hộ cho Trần Đại Hiệp hồi sinh thì vãn bối cũng yên tâm rồi Vương Phi Dương nói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 Đa Tạ vương huynh quan tâm. Vương phi Dương mỉm cười nói ngay: "Tại hạ dẫn đường cho hai vị." Nói đoạn, Vương phi Dương quay mình đi trước. Lãnh Như Băng và Hứa Công đi theo sau, xuyên qua đại điện đến một tiểu viện trang nhã. Một tòa thất lập ngói, tường xây gạch màu xanh, có ba gian, xung quanh có lụi che bao bọc. Hai đạo y đồng tử ngồi bên cửa thất, lập tức rút kiếm đứng dậy. Đóng cửa sổ lại Vương Phi Dương cung tay cười và nói Vị lãnh huynh này cầu kiến Đại Hiệp Phiến các vị vào bẩm một tiếng Hai đạo y đồng tử soi mói nhìn lãnh như băng Và hứa sĩ công một chập rồi nói Trần Đại Hiệp vừa mới phục dược Hiện đang ngủ Ba vị tốt nhất nên chờ ít lâu hãy tới Lãnh như băng nói ngay Đã vậy tại Hạ ngồi bên ngoài lũy trè kia đợi vậy thôi. Nói đoạn chàng ra đó ngồi xuống. Trời đã sâm sầm tối, lát đác trên bầu trời đã có ánh sao. Hứa sĩ công đợi một hồi sốt ruột, ngẩn nhìn hai đạo đồng, hỏi ngay. Trần Đại Hiệp đến khi nào mới tỉnh dậy đậy? Hai đạo đồng lắc đầu, đáp rằng. Không thể nói trước được, sau khi thọ trọng thương, thần công chưa bình phục, có khi ngủ cả đệm.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 Vương Phi Dương đứng dậy, cung tay vái dài một cái, rồi thưa. Vãn bối Vương Phi Dương tham kiến trần lão tiền bối. Lão nhân trên đầu và mặt cuốn băng trắng toát, chỉ trừ ra tay, mắt, mũi, miệng, trông thật dễ sợ. Lãnh như băng cung thân vái dài một cái và nói. Vãn bối là lãnh như băng tham kiến lão tiền bối. Hứa sĩ công cũng cung tay và nói. Tại hạ hứa sĩ công Danh xưng Lão Hầu nhị Ngưỡng mộ hiệp danh từ lâu Đêm nay hân hạnh bái kiến Hai đạo nhãn thần của Lão Nhân thông thả nhìn ba người một lượt Đoạn hạ giọng và nói Ba vị khỏi cần đa lễ Thỉnh vào trong thất này Vương Phi Dương đi trước dẫn đường Trong thất bố trí giản dị Một chiếc ngọc đinh cao gần một thước Đang thắng nhang Khói hương thanh thoát Một chiếc giường gỗ hồng sắc, trên đặt một chiếc bình ngọc nhỏ tinh xảo. Lãnh Như Băng vừa nhìn, nhận ra ngay đó là vật chàng đã ngốc nghếch để mất cắp, vội quay đi không dám nhìn lâu. Lão nhân thong thả đến bên giường, ngồi xuống và nói: ba vị ngồi tùy tiện đi, lão phu thương thế chưa lành, không thể chiêu đãi." Vương phi Dương nói ngay: "Lão tiền bối đừng có khách khí." Vãn bối và hai vị đây được bái kiến đã cảm thấy vinh dự bội phần Thần phán Trần Hải mỉm cười nói ngay Hoàng Sơn Thế Gia đại suốt nhân tài Lão Phu lại gặp được một nhân tài tinh anh trong võ lậm